Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phộng đi khắp cả căn nhà Đáp lại cái tiếng gọi đó Là một không gian im ả Lặng như tự Tôi đứng đó nghĩ thầm mình Tật là ngu ngốc Gọi làm gì khi bà mình đã biết Tựa chuyện gì đang diễn ra Lấy hết can đảm Tôi cố nhất hai cái chân đang cứng trợ Và cái bộ mặt tái mét Lấm tắm bộ hôi Đi từ từ xuống nhà Chiếc đẹp flash từ điện thoại phát ra Trời vào mặt đêm, càng khiến tôi có cái cảm giác kê trộm và sợ hãi, một cái cảm giác chưa tôi từng đi trong thế giới của cái bóng tối vậy. Bước được đến cầu thang, tiếng bước chân lịch bịch lại hiện ra từ dưới tầng một. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động lạ, là tim của tôi lại như ngừng đập, con toàn thân thì run rẩy. Hai tay thì sau mỗi lần có tiếng động lạ lại căng ra để cố nghe và khẳng định rằng Tiếng động đó là có thật, chứ không phải là khoang tưởng vậy. Tôi từ từ bước xuống dưới tầng 1. Lạ thay, cái đèn để giữa sảnh nhà lúc trước còn sáng rực, mà bây giờ không hiểu vì lý do gì mà cái ánh sáng đó cứ mờ ảo đi nhiều. Tôi tiến tới phía cái đèn, nhưng mà tay cầm điện thoại, pha trò vẫn soi xung quanh, như để thử coi có ai đó hay một thứ gì đó đang ẩn tấp trong những bóng tối kia đột kia không rồi để ý điện thoại ngửa lên trên sạc nhà và cũng như cái đèn kia ở trên lầu. Tôi cầm cái đèn lên kiểm tra thật kỹ. Cuối cùng, tôi lại dùng tay vỗ mạnh lên cái đèn đó, nhưng kết quả là cái đèn tắt ngấm luôn. Tôi bực tức đặt mạnh cái đèn này xuống đất, sau đó cầm điện thoại trỗi xôi, tính đi lên lại trên phòng, nhưng bước được có mấy bước, chân tôi đã vấp phải vật gì đó cứng lắm, nghe cái đập, tôi đau trớn cúi xuống hơn chừng suýt xòa. Khi vén cái quần bò lên thì tôi thấy một vết hằn đỏ, tự nhiên là tôi va phải ống đồng vừa cạnh bàn vậy. Còn cái gặp điện thoại ở mồm soi vết thương thì bất ngờ cái đèn flash lại bắt đầu chập chờn, xa chỉ trong có vài giây thôi. Tôi như hết hồn ngã ngửa ra đạc sâu. Khi mà dưới ánh đèn chập chờn đó là một đôi bạc chân con nít tham xì thoảng qua đứng đó. Tôi sợ hãi tím mặt. Gia cà thì dừng đứng 90 độ Tôi ngồi bệnh dưới đất cầm điện thoại Soi trội phía trước Thấy nhưng không một bóng cười Và cái đèn đã hoạt động lại bình thường Thấy rằng không có gì lạ Tôi bèn khập khiển Đi lại lên cầu thang Thấy nhưng vừa bước đi lên cầu thang Thì một tiếng nổ tách phát ra Làm tôi giật mình Ngồi gục xuống cầu thang Quay đầu kinh hải nhìn Chiếc đèn chờ đã sáng bừng lại tay dừng nó cứ chập chờn mờ ảo tạo ra cái tiếng rẹt rẹt như chập điện. Không cần đợi lâu, chiếc đèn nhấp nháy được mấy giây thì tôi kinh hãi há mồm khi một đứa nhóc mặc quần áo rách rưới với làn da thâm xì, trắng đứng ngay tại cái đèn. Quá trỗi sợ hãi, tôi lao vội lên gác, mở cửa lao vào trong phòng và đóng sầm cửa lại, thở hổn hển. Dù biết rằng tôi vẫn còn rất sợ, mỗi lần đụng độ với người âm nhưng tôi luôn muốn tìm trường qua bên thế giới bên kia, vì tôi tin rằng người âm họ không làm hại mình và cũng có lẽ chính vì cái sự tò mò hiếu kỳ này mà tôi đã liều mạng và đối mặt với người âm. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình thật là nực cười, là nhà nghiên cứu tâm linh mà muốn tìm trường để đi tới bên kia của thế giới, và tôi vẫn nhắc càng như vậy chứ. Thực ra thì tôi biết chắc chắn một điều rằng Người âm không thể hại con cười trực tiếp được, nhưng những gì mà họ làm với ta gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây nên sự rối loạn tinh thần tạm thời. Hơn thế nữa, nhiều khi việc này còn khiến con cười ta có những hạt trọng mà họ không tự làm chủ. Ngồi trong lòng nghĩ ngợi vẫn vơ được một lúc, đến khi nhà tôi hoảng hồn và nhận ra cái hoàn cảnh hiện tại thì bốn bề đã im lặng trở lại. Tôi ngồi đó, hai mắt hướng về phía cánh cửa, như thể tràn trời cho nó mở tung ra vậy. Tuyệt nhiên, vẫn không có gì cả. Dù trên trắng còn lắm tắm bộ hôi, nhưng nhịp tim của tôi đã hoàn toàn bình phục trở lại. Tôi đứng lên, lấy hết bình tĩnh, mở cánh cửa ra và thò trầu ra ngoài. Mọi thứ chỉ hoàn toàn là một màu đen huyền ảo và đợt người. Đứng đó ngó kiên, được một lúc rồi, thì tôi nhìn thấy có ánh đèn vàng yếu ớt, đang hắt lên phía cầu thang. Lúc đầu thì tôi nghĩ đó là ánh đèn từ ngoài rọi vào trong này. Thế nhưng đứng đó nhìn hơn 10 giây thì tôi nhận ra, đây không phải là ánh đèn từ ngoài rọi vào, mà nó là ánh sáng từ dưới nhà hắt lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net